Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nguyện truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến của tập 2 tác phẩm tiểu thuyết ngõ hẻm của tác giả Nguyễn Đình Lập. Chắc hẳn là qua tập 1 thì chúng ta đã có phần nào hình dung được cái hoàn cảnh số phận của nhân vật tên Nhớn và ở tập 2 chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi xem Nhớn sẽ làm thế nào để kiếm được tiền để chăm sóc vợ và đứa con sinh non mới ra đời. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn đón nghe tập hai ngõ hẻm qua giọng đọc đình duy tới cửa nhà nhớn sẹo gặp ngay ông già ất tự trong ấy bước ra hắn vội hỏi giọng rất nhỏ tỏ vẻ quan trọng thế nào cháu bé nó đã khá hơn chưa hả ông ông hắt giơ tay khép tấm liếp lại khẽ trả lời để yên cho cháu nó ngủ một tí nó vừa chợp xong Bạc hãy sang bên tôi trời kia đã. Khi hai người đã ngồi yên chỗ trên tấm phàn gỗ mọt, ông giả ất để tay lên đồi sẹo nói thấp giọng Có ý sợ rằng người bên kia vách nghe lọt. Mạch của cháu tan lắm. Tôi chú ý nghe. Để hết tinh thần nghe, mà lâu mới thấy. Lâu bằng từ lúc tôi gặp bác đến giờ ấy, thật rất đáng lo ngại. Nhất là suốt đêm qua, nó cứ khóc thét lên, khóc ra giả ấy. Khóc dạ đề, phải đấy tiếng khóc cứ tê thảm như tiếng mèo kêu. ra hôm mới đẻ mà mang ngay cháu về, thì tôi chỉ cắt ba thang là khỏi. Đằng này, không biết ở nhà thương người ta đã cho cháu uống những thuốc gì. Và lại, cháu nó đã bị non thắng, bị trụi thai, thế mà ngày nào cũng châm kim vào tay nó, thì nó chịu sao được. Nhưng cháu nó mới ở nhà thương có sáu ngày. Sáu ngày... Sáu ngày cũng đủ chết người ta rồi chứ Bác tính cứu bệnh như cứu hỏa Nếu không nhanh Không tận tâm Thì chỉ một phút cũng đủ chết rồi chứ lại Ông đứng dậy Đi ra phía cái hòm chân Ông mở nắp Lấy ra một quyển sách chữ nho Bìa đen Dán nhấm lỗ chỗ Ông lẩm nhầm Vừa chỉ tay Vừa nói tiếp Đây bác xem Sách lăn ông cũng dậy y như thế đây này Tuy không biết một chữ nho nào cả Sẹo cũng trả lời liền vì hắn tin ở lời ông hắt Vâng, đúng thế đấy ạ Ông gặp sách lại Ngồi xuống chỗ cũ Khó lắm, cái trứng xài này Khó lắm Nhất là bác nhớn gái lại thiếu sữa Mà thiếu sữa là phải Ấy, ngay hôm xảy rất tai nạn Tôi cứ lo ngại mãi cho bác cây đậy. Mãi đến hôm nay Tôi mới dám chắc là bác ta Không đến nỗi nào Chỉ còn đứa cháu nhỏ nữa thôi Ông ngừng lại, nheo mày suy nghĩ. Một giây lâu, ông giơ tay vuốt tròm râu bạc, rồi gật gà gật gù nhắc lại. Khó thật, đã thiếu tháng, lại thiếu ăn. Dạo vô nói, tuy chị nhớn chị ấy thiếu sữa, nhưng ngày nào nhà cháu cũng lên cho cháu bú kèm kia mà. Có, tôi biết. Sáng hôm nay, bác gái có nên cho cháu bú. Kể bạn bè với nhau mà như hai bác đối với bác nhớn thì thật là quý hóa quá. Ông cứ quá khen thế, chỗ anh em chơi với nhau, mà trong những lúc này, tiền ông chả có để giúp nhau, thì những cái vật kia có gì mà đáng kể? Cứ gì, cứ gì phải tiền, một tấm lòng là đủ chứ. Nếu kể đến tấm lòng, thì tấm lòng của ông mới thật là đáng quý, vì ông nó chẳng nề hà. Ông giả ất cười ha ha ngất lời, ôi, chỗ bạn nghèo với nhau, thì mình phải cứu mang nhau trong những cơn hoạn nạn chứ. Đó chỉ là cái bổn phận chung của bác và của tôi. Vậy thì cả bác lẫn tôi chẳng có cái gì đáng khen cả. Có tiếng trẻ con khóc từ bên kia vách, rồi nhớn tất tà chạy vào. Trông hắn gầy tọp hẳn đi, đôi mắt đỏ ngầu, lem nhem dữ. Chứng tỏ rằng hắn đã thiếu ngủ nhiều đêm. Cái quần trúc bân của hắn bắn điểm những phân xanh trẻ con và bê bết những vệt thuốc bắc trông cáu bằn đen gớm chết. Tường có đến hàng tháng chưa thay Ông giả ất và sẹo biết ngay Có chuyện chẳng lành Hai người cùng theo nhớn đi sang nhà hắn Từ ngoài sáng bước vào căn nhà tối om Ai nấy đều phải ngừng lại Bên bậc cửa để định thần cho quen mắt Thì giác chậm chạp Chưa nhận rõ được vật gì Nhưng khứu giác đã đánh hơi Thấy một mùi hỗn độn Của nhiều chất phối hợp Đó là mùi hang của thuốc Hắc của dầu trồi Khai của nước tiểu Thối của phân hôi của quần áo ẩm mốc tanh của nền đất ướt một thứ mùi đặc biệt của người ốm nặng nhớn khêu ngọn đèn hoa kỳ cảnh vật dần dần nổi rõ lá màn nâu âm thầm buông rũ một bên cửa vắt cao trong màn khuyên mặt bôi nghệ vàng khè đầu bịt khăn vuông tay bồng con miệng khẽ du hạ hơi hơi hạ hơi hơi đứa bé đỏ hòn quấn trong cái tã nâu nó khóc rít không ngớt tiếng hồi nó rướn mình đặt tung cả tã ra chân tay và người cứ cong như một cánh cung sợ quá khuyên kêu chu chéo anh nhớn ơi con nó làm sao đây này ôi giỏi ơi mắt nó nhớn trả lời thất thanh sao sao thế còi và tún đang ngồi ở chõng vội nhòm dậy Ai nấy đều rưng rưng nước mắt ông già ất đã bước lại bên giường ra hiệu cho mọi người không được xôn xao Ông giơ tay bồng lấy đứa bé, ù kín vào trong tã rồi đưa nó ra ánh đèn. Đứa trẻ vẫn khóc xa xà, tiếng khóc khan khan, rồi dài dài, rồi yếu hẳn đi. Mắt nó nhắm chặt, giàn dụa những nước. Đứa trẻ kiệt sức quá nên không thể khóc và rẫy dụa nữa. Nó thở gấp, lồng ngực phồng lên hóp lại rất rõ rệt. Tay chân nó thỉnh thoảng lại giật mạnh. Mỗi lần giật, nó lại khóc thét một tiếng to bàn tay rít chặt các ngón quắp lấy nhau trong khi ấy khuyên ngơ ngác nhìn chồng nhấn lo ngại nhìn sẹo sẹo lặng lẽ nhìn cái tũn còn tũn và còi thì cầm lấy tay chị mà giọt lệ ngắn dài một làn không khí tang tóc u buồn phảng phất trong căn nhà nhỏ ông già ất đưa cái vú cao su vào miệng đứa trẻ nó đột ngay lấy đầu vú già rồi bú chồm chộp thấy thế ông hất cầm tay đứa bé trần mạch rồi vui vẻ nói, không, không hề chi, đói đấy mà. rồi ông trao trà đứa bé cho mẹ nó, rồi tiếp lời, hai bác cứ yên tâm, không sao đâu. giọng ông đổi ra nói nực, cháu tôi đói đến này, đói thì cháu tôi phải đòi ăn chứ, ôi già ôi. quả nhiên khuyên vừa vạch vú, đứa bé rút ngay đầu vào, bú lấy bú để. một lúc sau đứa bé bỏ vú rồi thêm thiếp trong cánh tay mẹ. Thấy đứa bé đã nằm yên, ai nấy đều bớt lo ngại. Ông già ớt nói với khuyên, bác nên giữ chặt lấy tay cháu cho cháu đỡ sợ. Thế bác ủ thêm cho cháu cái chăn kẻo nó bị lạnh, để tôi pha một ít chu sa mà bôi vào hầu cho cháu thì cũng đỡ được cái giật mình. Còn bác dai thì đi lấy cho cháu một thang thuốc đây đây để tôi đánh đơn. Ông cầm lấy quản bút lông để trên bàn, đưa môi, khẽ nhấm, lăn vào đĩa mực, rồi suy nghĩ thào lên một tờ giấy bàn. Loáng một cái, mảnh giấy đã chi chít những chữ nho kẻ tên thuốc với những phân, những lạng rõ ràng. Ông trao cái đơn thuốc cho nhấn. Giờ có lẽ đến 5 giờ chiều rồi, bác đi lấy ngay cho đi. Xuống hiệu vĩnh tường dưới ngã tư ấy mà lấy, vừa rẻ mà vừa đủ vị, thuốc lại tốt nữa chơ hiểu nam bình ngoài ô ta thì thuốc xấu lắm và thằng chủ có biết gì về thuốc men đâu, nó xào thuốc bậy bạ lắm. À, mà bác nhớ này, cầm ra bảo nghe không, thằng thuốc này hơi đắt, có lẽ đến một đồng hay ngoài một đồng đấy, lấy về bác phải sắc ngay cho cháu, sắc hai nước thôi, mỗi nước lấy chừng một chén tống. Đoạn lại đổ cả hai chén vào mà hâm, chỉ lấy tất cả độ một chén thôi, rồi chia cho cháu uống làm hai lần. Một lần vào bảy tám giờ tối Một lần vào lúc nửa đêm Nhấn vâng dạ bước vội ra cửa Ông Ất nói giật lại À bác nhớ nà, Nếu có sẵn tiền thì lấy luôn cho cháu cả hai tăng Phải sắc luôn để sáng sớm mai Có thuốc cho cháu nó uống Vâng Nhớ đi khỏi ông Ất đứng dậy ra về Ông còn phải xách ấm nước chè ủ Từ nãy trong bếp trấn đi bán Sẹo cũng theo ra Trong nhà chỉ còn ba chị em khuyên Với đứa Hải Nhi đứa bé ngủ thiêm thiếp, ai đấy đều im lặng, không dám cử động vì sợ nó giật mình. Ba chị em ngồi cả trên giường, vây lấy đứa trẻ ở giữa. Tín lặng lẽ lấy ngón tay tần mần vân vê sợi cói băng trên mặt chiếu. Thỉnh thoảng nó dơ cả hai tay lên múa trước mắt để ra hiệu. Nếu hai chị nó chưa hiểu ý muốn của nó, thì nó lại kêu be be. Còi vội bịt miệng em, không cho kêu, rồi xùi xùi bảo em im. Thế là ba chị em lại lặng lẽ nhìn nhau. Tự nhiên khuyên ứa nước mắt. Chị dụi mắt, để hai em khỏi nhìn thấy sự đau buồn rộn lên trong lòng chị. Chị không đau đớn làm sao được. Đây, kia ngay bên chị, một đứa con đang ốm thập tử nhất sinh, không rõ mệnh hệ thế nào. Một đứa em thì câm, không ra người, không ra ngợp, ngần ngần ngơ ngơ. Lại còn còi tuy đã lớn, nhưng chỉ con lớn mà chưa có khôn mẹ thì mất sớm bố thì không rõ hiện thời bệnh trạng ra sao chị thương hai em côi cút không được cha mẹ săn sóc trong nom. chị thương thân chị sớm đã gặp nhiều nỗi gian chân đau khổ cuối cùng không nén nổi sự cảm động khuyên nức lên thành tiếng chị sao thế chị khổ lắm em ạ. chị thương cho chị chị thương cho các em khuyên vừa nói dứt lời thì cả ba chị em cùng nức nở Đứa bé cũng giật mình khóc thét lên. Thế là cả ba chị em vội im bặt, Khuyên khẽ vỗ vào đùi con. Đứa bé hậm hực một lúc lâu rồi mới chịu nằm im như cũ. Căn buồn lại hết sức yên lặng. Hình như khuyên sợ cái cảnh lặng lẽ, đau buồn ấy. Nên chị nói với còi Em cầm mấy cái tã của cháu và cái quần của chị đem ra sông giặt hộ chị. Vỏ qua loa thôi. Rồi sắp sửa đưa em tũn về không có bác trưởng bác ấy lại đào mà chị em mình lên đấy chị bước xuống giường vơ nơi đống quần áo bẩn để cho con tú nó về còn em đêm nay phải ở lại trông nom cháu và hầu hạ giúp đỡ chị thôi đã có anh các em cứ về không em không về đâu anh thì còn phải làm một trăm thứ ấy trông nom thế nào xuể được với lại cũng phải để cho anh ngủ chứ đã mấy đêm anh phải thức rồi thấy em nhất định khuyên không nấp phụ tấm lòng tốt nên dịu giọng ừ Em muốn ở lại cũng được. Thôi, đi giặt cho chị. Đi mau mau, còn để cho em tủ nó về kéo tối. Được chị nhận lời, coi hề hà đi ra cửa. Vừa mở tấm nếp thì đã thấy tin bưng một niêu cơm định bước vào. Tin hỏi. Cô đi đâu đấy? Đi giặt à? Chiều rồi còn giặt gì nữa? Giờ này thì bao giờ cho nó khô? Để sáng mai hay hay. Tôi biết anh chị nhớn bận trong nom cháu, chả còn nghĩ gì đến cơm nước cả. Tôi thổi sẵn niêu cơm để anh chị ăn. Đây, Cô bưng hộ vào để chị khuyên ăn ngay cho nóng gái đẻ mà chậm cơm thì chịu sao được Khuyên đã nghe rõ cả Nhưng chị cũng vừa hỏi Anh tin đấy hả Gì đấy anh À tôi thấy anh chị bận rộn Nên tôi nêu cơm sang để anh chị ăn tạm Anh đi đâu rồi Nhà tôi đi lấy thuốc cho cháu Vậy chị ăn trước đi kẻo nguội mất cả cơm Cô còi cô bưng hộ tôi Và sắp bắt đũa sẵn đi Tôi chạy ù về lấy niêu nước mắm chưng sang thì vừa Còi vâng lời, cất mớ quần áo đang cầm ở tay, rồi bưng nồi cơm vào đặt bên cạnh Khuyên, đoạn lon ton chạy xuống bếp lấy bát đũa. Trong một phút, Khuyên cảm thấy người chị ê ẩm, một thứ tê dại nhẹ nhàng gây nên bởi sự cảm động. Trước sự tận tâm của Tin và Còi, Khuyên không thể không hồi hộp được, nhất là sự giúp đỡ của Tin lại kín đáo làm sao. Hàn Tin cũng thừa biết vại gạo của vợ chồng Khuyên đã hết nhẫn từ hai ngày nay rồi. Và đã hai ngày nay, nhớn thì hầu như nhịn hẳn, nhưng cho vợ chút ít cháo loãng ăn cầm hơi để lấy sữa nuôi con. Nghĩ thế, mắt khuyên mờ đi, một giọt lệ rơi xuống má chị. Chị khóc vì sung sướng nhận thấy rằng giữa cảnh hoạn nạn cơ cực của mình còn có những người nghĩ đến mình mà hy sinh mà nâng đỡ. Còi đã lấy đũa lên, chị giơ tay ra hiệu bảo tũn về kêu bác trưởng băng một lát sau tin bưng nêu nước mắm sang khuyên khẽ đặt con xuống giường lấy gối chèn hai bên sườn cho nó khỏi giật mình rồi quay ra nghẹn ngào nói với tin thật bụng anh tốt quá chị cứ nói thế hai người cùng im lặng không biết nói gì nữa coi ngồi ghé bên giường chị mở vung nồi lấy đũa cà đánh tơi cơm rồi sới ra bát hơi cơm trắng nóng hồi thơm ngát và mùi nước mắm trưng ngào ngạt làm cho mọi người ứa nước miếng. Khuyên bừng biết lấy đũa và vào miệng. Cơm nóng làm ấm chân giang chị. đang đói cồn cào, chị vừa nuốt vừa tưởng thấy rõ ràng cơm từ từ rơi vào bụng. ngồi bên trống, tên lặng lẽ nhìn. sao khuyên và còi giống nhau đến thế? chị em có khác thực? khổ người cùng thon thon, nước da cùng xanh nhợt, dấu hiệu của một cuộc sống chật vật và đầy phiền muộn. Đôi mắt đen và nhỏ, ở người chị thì lặng lẽ vùi dưới cái quần hơi thâm, lộ một vẻ hoài nghi sợ hãi. Ở người em thì long lanh, hoạt động bên làn mi dài và cong, lộ một lòng tin chất phác và một tâm hồn yêu sống, ham sống. Một cuộc sống mới chớm nở như một mầm non vừa nứt khỏi hạt giống, đem hết sinh lực để nhoai lên cao, tìm ánh sáng và khí trời. Nhất là cái mồm, Cái mồm thật như in, như đúc làn môi mỏng và đỏ mỗi khi nói cười để lộ hai cái răng nanh nhọt và hơi thụt vào một chút. Khuyên vừa nhai vừa nói chuyện với tin coi thì có vẻ e lệ. Đó là một thói thường của người con gái dậy thì trước một người con trai không phải là họ hàng thân thích với mình. Riêng phần tin, lòng hắn bồng bột một niềm sung sướng, miệng tuy đắp chuyện khuyên, nhưng thực ra Hắn không nhớ và không biết đã nói gì. Căn nhà tối mờ khiến hắn phải tưởng tới cái cảnh gia đình ấm cúng. Một vợ, một chồng. Hắn cũng không còn nhớ bên cạnh hắn có một đứa hài nhi đang bị cơn xài. Hắn chỉ trông thấy một mình còi. Cô gái tươi như một trái cây vừa chín tới. Đọng ống ánh lửa mặt trời. ban nãy khi thổi cơm đem biếu vợ chồng khuyên. Tin có tưởng đâu tới. Nồi cơm của mình thổi lại được còi ăn, lúc ấy hắn chỉ nghĩ đến tình bằng hữu, đến sự giúp đỡ bạn trong khi hoạn nạn. Thế mà không ngờ nồi cơm hắn thổi lại được cái người mà hắn vẫn thầm yêu kính kia ăn, ăn một cách ngon lành là khác. Một ý tưởng mọi dở thoáng qua óc hắn, hắn muốn rằng đứa con của Khuyên sẽ ốm thật lâu, rất nặng, ốm mãi, để cho còi phải ở luôn luôn đấy, chăm sóc cháu, giúp đỡ chị. Như thế thì hắn cứ được ngồi thế này, luôn luôn trong một bầu không khí thân mật, lặng nhìn cái nhan sắc tươi sáng của ai. Nhờ ngày lúc ấy, tin tự thấy hồ thẹn thầm với lương tâm về cái ý nghĩ ích kỷ độc ác ấy. Hắn ngượng ngệu cúi đầu, nhìn con cuốn chiếu bò từ từ trên đất lại phía vách, tới chỗ còi đặt chân, con vật co mình nghỉ đoạn, thoi yên lặng, nó mạnh dạn leo lên. Tự nhiên trong thầm thầm tin nổi lên một mối ghen tuông. Sao con cuốn chiếu lại dám trèo lên cái bàn chân nhỏ nhắn đầy đặn của ai kia? Mà sao còi lại cứ ngoan ngoãn lặng lẽ để yên cho nó trèo? Hoảng hốt, tin kêu to. Kìa, cô coi. Gì hả anh? Ờ, con cuốn chiếu nó neo lên chân cô kìa. Còi cúi nhìn chân, lấy đầu đũa thản nhiên khẽ gạt con sâu xuống đất rồi mỉm cười. Gớm, anh làm cho em hết cả hồn. Lần này tin ngượng ngùng hơn Hắn biết mình hốt hoảng một cách trẻ con quá Thế nào Cháu đã khá chưa Tiếng ông hất bên bách hỏi với răng Làm cho mọi người quên ngay chuyện con cuốn chiếu Khuyên kính cần đáp Khá ạ Thực ra đứa bé đã khá chút nào đâu Nó nín lặng là vì đã khóc nhiều quá Nó thiếp đi Là vì đã là cả người Lời nói của người mẹ hình như có liên quan đến linh giác của đứa con Nên khuyên vừa nói dứt lời Thì đứa bé lại khóc thét lên Khuyên vội buông đụa bát bế con chặt vào người Ông Ất đã tất tả chạy sang Ông đốt lá sơn sửa cho đứa bé Nhưng đứa bé vẫn cong người khóc Còi và tin lo lắng đứng bên giường Thỉnh thoảng lại có người nhắc Quái Sao anh nhớ đi lấy thuốc mãi không về Ờ trời tối rồi mà sao không về đây xuống ngã tư Mà dậy đến hơn 2 giờ đồng hồ rồi Chết thật Bên ngoài Trời đã đổ tối, xóm cầu tre chìm vào đêm dày lặng lẽ. Nhưng tiếng khóc của đứa trẻ cứ rít lên, thét lên, sắc lanh lành như tiếng luộn xé đều đều. Nhớn đi đâu? Đi đâu mà đến tận giờ này vẫn chưa về? Hắn không nhớ tới đứa con đang nên xài nặng ở nhà ư? Hắn quên người vợ vừa bị nạn truy thai, đang mòn mỏi trông đợi hắn ở nhà sao? Không. Nhớn không quên vợ, quên con. Trái lại, chính vì hai người thân yêu ấy Mà giờ này bên đường đê bình lao Gần ô đống mát Nhớn ngồi thu mình núp kín trong dạng ổi Trời tối lắm Tôi đến nỗi hăn dơ bàn tay ra trước mặt Mà chỉ nhìn thấy lờ mờ trắng Không phân biệt được đầu ngón tay Gió bấc thổi mạnh Rào rào trong lá cây Như tiếng thác ngàn đổ sương xuống lạnh buốt Nhớn dương cao của áo mảnh tô Chộp thấp cái cắt két Che kín trán hai tay ủ trong túi áo hắn lặng lẽ ngồi xổm nấp sau con trạch đắp nhô cao trên mặt đê hắn đăm đăm nhìn bóng đêm dày hầu như muốn khám phá một sự gì bí mật lắm ghê gớm lắm sắp sửa diễn qua trước mặt đường đê khuất nẻo xa dân cư ở nên không có bóng người qua lại mối tiếng đồng là một tia hy vọng thoáng qua óc hắn nhổm người kiễng hai chân chống hai tay vào thành con trạch y như dáng điệu con mèo sắp nhảy chồm lên bồ con chuột khi nhận rõ tiếng động ấy gây ra bởi một cành khô rớt gãy nhớn lại hạ gót chân thu hai tay vào túi yên lặng như cũ mỗi lần thất vọng như thế lòng hắn lại cồn cào một mối lo ngại băn khoăn hắn mím môi cặp má căng giãn đôi tay nắm thật chặt tưởng chừng định bóp vỡ một cái gì từ một dạng tre nào có tiếng cánh chim vỗ mạnh một con vạc ăn đêm cất tiếng kêu tiếng kêu dài đục buồn thảm nhớn rùng mình cùng lúc ấy hình ảnh đứa hải nhi uốn cong người như cái nan cật miệng khóc xa xả trong cánh tay người đàn bà ốm yếu lần lần nổi ra sừng sững lững lờ trong bóng tối mờ vợ con vừa nghĩ đến vợ con nhớn nóng lòng muốn quay ngay về nhà hắn giết hai hàm răng ken két vùng đứng dậy u té chạy trên mặt đê sống trâu Trần hắn bước thấp bước cao Loạn choạng trong bóng tối Một phút sau Hắn mới nhận biết rằng Mình đã lầm đường Đáng lẽ phải đi xuôi Để về ô cầu rền Thì hắn lại bước ngược lên Theo nẻo ô đông mát Nhớn đứng dừng lại Gió về khuya càng thổi mạnh Lá ổi vẫn rào rào nô dẫn với nhau Tiếng kêu soàn xoạt như Có hai bò nát muôn nghìn tấm vải Còn nguyên hồ Dưới chân đê Dòng sông Tôn Lịch dốc rách chảy Gây nên một điệu nhạc giòn rã Tươi vui Giữa cảnh âm thầm khủng khiếp Một con sâu đất loè sáng Một chấm sáng mong manh Xanh xanh y hệt một vì sao vụt hiện Giữa nền trời tăm tối Hy vọng Cùng với con sâu đất Một tia hy vọng nở trong góc nhấn Hắn lại hâm hở bước lên con trạch tụt xuống phía sau Hai tay nắm chắc lấy hai gốc ổi Cặp mắt lại dương tròn bàn chân kiễng sẵn trên năm ngón hắn nín thở chờ đợi đột nhiên hắn chăm chú vành tai hình như trút hết cả tinh thần vào trong đó gió vẫn thổi vô hồi đập ào ào vào vành tai giá cống. nhưng trong tiếng gió còn sen đẫn tiếng róc rách của dòng sông tô và lẫn vào trong hai thứ tiếng ồ lạ hình như băng vẳng còn có tiếng rầm rì tiếng thì thào tiếng người nói từ một cõi xa thẳm nào đưa lại lòng nhớn nóng gian bao nhiêu nguồn sống trong người rôn cả lên lỗ tai quả thật rồi tiếng thầm thì mơ hồ đã nổi lên rõ rệt thành lời thành câu mà rồi trong bóng tối mập mờ nổi bật lên một cái hình thù đen thẫm không phải một hình thù mà là hai hình thù phải hai hình thù song song hoạt động trên mặt đê nhớn run lên vì sung sướng thứ sung sướng của nhà thiện xạ vừa tìm thấy một con thú lần trong lá cây chỉ còn giơ cao súng bấm cò là đạt được ý muốn gió vẫn thổi lộng rít kèn kẹt trong cành cây tiếng người xôn xao tiếng chân giẫm lạch bạch trên đường đất càng rõ ràng càng gần lại nhưng lúc này tai nhớn đã ù hắn không nhận rõ họ nói gì nữa hình như bao nhiêu tinh thần của hắn đã truyền từ lỗ tai sang khóe mắt Đôi mắt hắn căng thẳng tưởng đến rách kẽ, chỉ còn đôi mắt làm việc thông minh và mẫn cán. Hai hình thù tiến lại, rung động trước mắt nhấn, rồi vượt qua. Đó là hai người đàn bà gánh đôi thúng, nhấn mỉm cười, đoạn nhanh như cắt. Nhấn nhảy vùng qua con trạch, xuống mặt đê, rồi dùng tận lực. Hắn đấm vào sau gáy một người, người đó chỉ kịp kêu một tiếng ối, rồi đổ vật xuống mặt đê. Nhưng người đàn bà khác đã biết có sự nguy hiểm xảy ra Vội bỏ quang thúng chạy lấy thân Nhưng chạy đi đâu Cho thoát được bàn tay rắn như sắt của nhớn Chỉ ba bước Hắn đã túm được cổ áo người đàn bà Biết tới đường cùng Người đàn bà thành ra táo tợn, liều lĩnh Mộ quay phát lại Túm chặt lấy áo nhớn, miệng kêu chu chéo Nhưng tiếng kêu của mộ Tắt nghẽn tức thì Bàn tay nhớn đã bóp chặt lấy cổ mộ Rất mau nhấn vật mạnh người đàn bà Ngã xuống đường trong khoảnh khắc cả hai cùng nằm bất tỉnh hắn kéo hai người đàn bà xuống vệ đê cởi hầu bao tháo lấy túi tiền một lát sau nhớ nó đứng ở ô cầu rền nghiễm nhiên thuê xe xuống hiệu vĩnh tường cân thuốc luôn mấy ngày bà toàn mẹ của tin tất tà mua hương hoa ti lễ hết am âm hồn đến từ bi đến miếu các quan ở ngoài đình đông đầu đầu bà cũng thành tâm khấu đầu khấn vái rồi xin một quẻ âm dương. Nơi này ngài cười, nơi kia ngài gật, nơi khác nữa ngài không ưng. Những lúc quay về, lưng còng còng trên con đường lát gạch, bà phân vân lo ngại cho tính mệnh đứa trẻ. Về phần ông ất, thì cần cù cha đi, cứu lại các sách thuốc mà ông có trong hòm chân. Rồi ông lại trần mạch, rồi ông lại kê đơn, bốc thuốc. Nhớn thì cứ bù đầu lên mà chạy long sòng sọc khắp đó đây, lo liệu các việc, sự tận tâm của mọi người không đến nỗi uổng bệnh đứa bé mười phần đã thuyên giảm được sáu bảy đêm qua nó đã ngủ được nó đã thưa khóc nó đã đòi ăn ai nấy đều khấp khởi mừng thầm cũng như mọi ngày mờ mờ đất hôm nay bưởi đã đón đả lên nhà khuyên để cho con bạn bú trực no nê xong đứa bé ngủ thêm thiếp trong cánh tay chị giấc ngủ lại sức trông say sưa ngon lành nhìn con bạn Bởi thù thì biết khuyên. Chị khuyên à." Nói trộm bia cháu cứ như mấy hôm nọ thì em tưởng cháu khó lòng mà qua khỏi được. Vâng. Mấy hôm ấy em lo quá. Thật là mất ăn mất ngủ cả nhà. May mà có ông ất bà Toàn, chị và các gì cháu săn sóc trông nom cho chứ không thì vợ chồng nhà em cũng đến khoanh tay chẳng còn biết chạy chữa làm sao cả. Kể già nua tuổi tác mà phúc đức như ông ất với bà Toàn thì cũng hiếm thật. Vâng thật là quý hóa còn chị chị cũng phải nói với ông ất cắt cho mấy thang thuốc uống cho chóng lại người chứ gái đẻ đã vần vật suốt ngày đêm trông nom cho con sài mà lại chẳng tầm bổ gì cả thì em lấy làm ngại lắm khuyên chết miệng chào ôi tầm với bổ ai chẳng biết có tầm bổ cũng có hơn nhưng thôi miễn là cháu nó được tai qua nạn khỏi đã rồi hãy hay Bưởi đứng dậy trao trà con cho bạn Rồi vút lại vạt áo Sửa lại búi thắt lưng Chị nói Thôi chị trông cháu nhé Tôi phải về gánh khoai ra chợ mơ bán lấy tiền nông gạo cho cháu đây Ồ hôm nay chợ mơ hả chị 17 ma lĩ Chết chừa em cứ tưởng là dầm Nằm chúi mãi ở xó buồng Thành ra chẳng còn nhớ ngày nào với ngày nào nữa cả Thôi em đi nhé Vâng chị đi cho đất hàng Bởi thoát thoát đi ra cửa Nhưng chỉ một lát sau đã quay trở lại Khuyên ngừng đầu hỏi Ồ chị chưa đi cơ à Hay chị bỏ quên gì thế Nào có quên gì đâu Nói đoàn bởi tiến lại Ngồi ở mép giường Nhìn trước nhìn sau Không thấy bóng ai Chị thầm thì nói với Khuyên Em quên chứ nói chị nghe cái việc Em mới gặp một tai nạn ghê quá chị ạ Khuyên kinh ngạc Gì thế hả chị Ghê thật chị ạ Chuyện xảy ra hôm kìa hôm kiệt Nhưng mỗi lần nghĩ đến, em cứ giật mình thon thót. Mấy buổi sáng trước, em đã định nói với chị, nhưng phần cháu còn yếu, phần thì lúc nào cũng đông nên không tiện nói ra. Chị khuyên ạ, em bị nó chẹn đường cướp giật ở trên nê bình lau. Lúc ấy vừa mới nhợt mặt người, được độ nửa giờ, em và người bạn đi chợ về, đến dạng ổi, thì bị nó nhảy sổ ra bóp cổ lấy mất túi tiền. Chị bảo thế có ghê không? Ngay thẳng khuyên cao mày, phàn nàn cho bạn thế thì ghê thật, quần ăn cướp thế thì gan thật vâng, quả nó táo gan quá có mấy đồng bạc để dành trong túi tiền nó lấy sạch cả mấy hôm sau, sau khi giết lợn ở ngoài ô xong, nhà em vẫn đi dò la đấy, nhưng xem ra cũng chưa ăn thua gì, vì thế thành thử ra nhà em không lên thăm chị em và chóng được thôi, nói qua để chị biết, không có anh chị lại trách nhà em sơ tình, không được như anh tin thôi, em đi chợ đây nhé còn lại một mình khuyên hậm hực tức thay cho bạn giận kẻ bất lương đã chặn đường cướp của bạn mình đang lúc chị băn khoăn nguyên rùa đưa ăn cướp vô danh thì nhớn đi lấy thuốc về khuyên nói to với chồng nãy nhớn chị bưởi chị ấy bồng bột khuyên định thuật câu chuyện của bưởi cho chồng nghe nhưng chị ngừng lại không nói chọn câu là vì phía sau nhớn có một người lạ mặt bước theo vào tuy là khách lạ nhưng khuyên cũng đoán là cún móm. Mồm người ấy cứ méo sạch, méo soạc, và mấy chiếc răng cửa đều rụng mất cả. Hình như nhớn gặp hắn ở dọc đường mới kéo hắn về. Vào nhà, khách khẽ gật đầu, rồi quay ra oang oang nói với nhớn. Cứ nhất định đi mày, tội gì, còn việc nào hơn nữa? Tao thấy nói mày tìm tao luôn mấy ngày, tao đoán ngay là mày bằng lòng rồi, nên vừa vật cách về đây, tao tức tốc xuống tìm mày ngay. Nói có rời Phật, Thật quả chưa kịp ăn uống gì cả. Nhớn cười. cười. Thì đã bảo nhất định rồi mà lại. Chẳng nhất định mà người ta đi tìm cầu cứ long lên sòng sọc, mất đến cả đồng bạc xe. À, mà nếu mày chưa ăn uống gì, thì ta ra ô, đánh chén một thể cho vui vậy. Cún móm cũng cười hân hoan. Hồi, thế thì tốt lắm. Lại lòng lợn tiết canh chứ. Gớm sáu cái lòng ở ô mày trắng và giòn thế. Đi đâu tao cũng nhớ, có lẽ đến chết cũng không quên được. Chuyện, Mỗi ngày bọn chúng ta mổ có đến hàng trăm con lợn Thì tất nhiên là phải chọn những con lòng ngon Nhiều bột Dành lại cho người hàng phố dùng chứ Dại gì mà cứ đem tống cả lên Hà Nội Để cho bọn nhà giàu chúng mày dùng cả ấy à Nhớn và cuốn móm Cùng đắc trí cười hi hi Thấy hai người ngừng chuyện Khuyên cất tiếng hỏi chồng Mình nhất định cái gì mà vui vẻ thế Nhanh nhậu cuốn móm đáp hộ Ôi sắp sửa phát tài to rồi chị ạ Vô số su tiêu Anh thì tha hồ mà rượu với tiết canh lòng lợn, còn chị thì tha hồ mà sắm sửa cho cháu. Nhưng nhất định gì mới được chứ? Có phải câu chuyện bình bàn với em hôm nọ trong nhà thương không? Thấy chồng gật đầu, khuyên yên lặng suy nghĩ, mắt chỉ vần đục một mối băn khoăn. Chị rụt rè nói, làm hay không, cái đó tùy ở mình, nhưng riêng phần em, em thấy nó ngại ngại làm sao ấy. cún móm cướp lời, có ý đánh đổ sự hoài nghi trong óc người đàn bà. Chị nói dở lắm ngại, ngại cái gì mới được chứ tôi làm nghề ấy đã 10 năm nay nào tôi đã thấy cái gì là đáng ngại đâu hay là tôi chỉ được ăn ngon mặc tốt, tôi dùng rình su tiêu ôi chào ôi, cứ nghĩ lần thần, đàn bà như chị ấy thì vừa, chả còn ai dám làm gì cả. Và lại nghề nào chẳng là nghề, nhất nghệ tinh nhất thân vinh kia mà, thời buổi này cứ nghề nào kiếm được ra tiền thì ta làm cần cóc gì đành rằng thế nhưng mà thiên hạ người ta cún móm bật cười sằng sặc cười cười chỉ sợ người ta cười chứ gì người ta cười thì vả vào mồm người ta thì găng họng người ta ra nghề gác xong cũng phải chật vật thức đêm thức hôm mới kiếm được ra tiền chứ tiền ấy chẳng là tiền mồ hôi nước mắt của mình ư hắn rằn giọng như định quát vào mặt ai đứa nào cười có nào cười thằng nào cười chỉ cứ vả ngay giữa mồm nó cho tôi <cười> mình có ăn cắp ăn trộm, ăn cướp đâu mà sợ Phải không anh nhấn Giật mình, nhấn trột dạ Nghĩ đến việc mình đã làm Hắn ngượng gật đầu Rồi cố lấy giọng đáp lời bạn Phải, anh nói phải Cuốn móm nói to quá Đứa Hải Nhi hoảng hốt khóc thét lên Khuyên vội vàng cho con bú Rồi chờ cho nó nằm im, chỉ ôn tồn Em vẫn biết rằng thế Em cũng tin rằng Các anh nói phải Thế nhưng mà khốn lắm anh à Nếu nhà em đi làm Mà đã đi làm Thì tất nhiên là phải làm về đêm rồi Ở nhà lồi thổi có một mẹ một con Cháu nó ăn chơi thì chẳng nói gì Nhưng nhỡ ra Cháu nó trái nắng dở dời Thì em còn biết xoay xòa làm sao Mẹ dạy con thơ Các anh cũng nên nghĩ cho cái chỗ ấy Cún móm lại phì cười, <cười> Rõ chị ngẩn ngơ quá Thế ra từ xưa đến nay Chị là cái biệu không rời anh ấy ra lúc nào hay sao cho nên hệ nói đến phải xa nhau dù là chỉ xa nhau có lúc ban đêm thôi chị đã thấy nhớ mong sợ hãi chứ gì khuyên chữa thẹn đâu có phải thế một mình em thì nhà em tha hồ mà đi em lo là lo cho cháu chứ thôi thế thì tôi bàn cho cách này thật là ổn cả mọi bề anh nhớn anh cứ nuôi lấy một con sen cho tôi những lúc đêm hôm nó sẽ đỡ đần chị ấy là được rồi khuyên dãy nầy không Em không nuôi con sen đâu. Ai lại như thế bao giờ? Không, thả rằng mình ra giày vào dép cho cam. Cún móm lầu bầu. Chỉ khó tính quá. Thế nào chị cũng không bằng lòng. Hay là thế này này, mình nhờ ai đó trong hàng xóm nói dài cháu nó có sao thì nhờ người ta sang săn sóc nó qua quýt cho cũng được chứ gì. Nhớn reo lên. Được rồi, để tôi nhờ ông ngất. Ông ấy già cả, thính ngủ, lại có lòng thương yêu vợ chồng chúng tôi. Được, ông ấy sẽ nhận lời ngay. Thế thì tốt lắm, ấy là phòng xa thế thôi, mình mong cho cháu nó ăn no ngủ kỹ kia chứ. Vậy tối hôm nay, anh nên đi làm ngay đi, sớm được ngày nào là có xu sớm ngày ấy. Tôi xem, cháu nó đã đỡ nhiều rồi, cũng chả cần phải săn sóc lắm nữa. Rồi quay về phía khuyên, hắn nói tiếp. Chị cũng chẳng nên e ngại gì chị ạ, anh ấy có đi làm thì mới có tiền mà thuốc thang tầm bồ cho cháu. Những lúc hoạn nạn như thế này, người ta mới biết quý đồng tiền chị ạ. Rồi giúp ngay cánh tay nhớn, hắn nói như rèo. Thôi, cho tớ ăn chóng lòng đi, đói lắm rồi. Chị ở lại nhà nhé. Ngồi trước cái bàn gỗ, sẹo tần mẩn búng trước khuy đồng. Nhìn cái khuy quay tít rồi trước khi đổ, chạy vòng trên bàn thành hình cánh cung. Sẹo nheo trán có vẻ tư lựa. Ý tưởng trong đầu hắn cũng lăn lộn quay cuồng như chiếc khuy vô tri giác. Bên cạnh bàn, trên cái giường gỗ, bưởi ngồi yên lặng cho con bú. Đứa bé đầy tuổi tôi, bú no nê xong, nó dương cặp mắt ti hí sáng dịu, nhìn bố không chớp miệng be be, "Á cha, á cha." Tiếng đứa con trai nhỏ đầu lòng hớn hở gọi khiến cho mặt sẹo đỡ cao có. Bưởi cha vú vào yếm, lấy tay day day Để sữa thôi chảy, đoạn chỉ đặt con xuống giường Được ngồi, đứa bé vùng tay loạn xạ cả hai tay Cái nhạc bạc xinh xẻo ở cổ tay nó kêu loảng xoảng, Mặt đứa bé tươi tắn Trong suốt một vẻ ngây thơ Bởi âu yếm, hôn trùn trụt vào đôi má trắng đầy của con Miệng nói nực Úi trà trà, con tôi ngoan cá Đứa bé đập tay lung tung vào mặt mẹ Rồi vừa cười, vừa kêu Á cha, á cha Thấy chồng vẫn ngồi yên búng khuy, tuy nét mặt đã dịu dàng một chút, bưởi quay lại. Mình nhất định tin là đúng. Sẹo nhíu mày, giọng hơi gắt, chả nhất định thì còn nhị định gì nữa hay sao? Em sợ mình nghi oan cho anh hết trăng, và lại đã lấy gì làm bằng? Oan, lại còn oan chó gì nữa? Thế cái khuy đồng này, sẹo tức mình ném cái khuy vào lòng bưởi, Thế cái khuy này, chả đủ làm bằng cớ ư? Có phải chính mình giật được ở áo thằng cướp giật trên đường bình lao tối hôm nọ không? Không, em bị nó đánh ngã ngay. Chị xinh chỉ ấy giật được ấy chứ. Chị xinh hay mình cũng thế. Đằng nào thì cũng đích là ở áo thằng ăn cướp giật rồi. Đấy, mình nom kỹ xem cái khuy chạm hình mỏ neo đấy nhá. Thì bộ khuy đồng trên áo bánh tô của thằng nhớn cũng chả chạm mỏ neo là gì. Và lại sáng hôm nay tôi để ý thì thấy đích giác áo của thằng nhớn khuyết mất một cái khuy Thế thì trả về cái khuy này của nó Thì còn cái khuy nào nữa Mà trả đích non cướp của mình Thì còn đứa nào nữa Xạo đứng vùng dậy Đôi lông mày nhíu lại kẻ một vết đen dài Trên cặp mắt sáng quắc Hắn đi ngang dọc mấy bước Rồi hầm hầm nói vào chỗ không Đều, thằng đều thật Mình chơi với nó thân mật là thế Từ xưa đến nay giúp đỡ nó là thế Thế mà bây giờ nó xử nhọ với mình Nó đánh vợ mình Nó bốc lột vợ mình bưởi ngẩng lên to nói điều gì lại thôi đứa con vẫn giơ tay đập vào người chị thấy bố lầu bầu nói đứa trẻ tường hóng chuyện với mình lại kêu á cha á cha rồi nó cười sặc sụa cảm động bưởi bế xốc con lên lòng đứa bé nhảy cỡn lên đùi của chị mà cười chị vui lộ ra nét mặt quên hết nỗi hậm hực của chồng chị hôn hít chị cù chị rộ đứa bé lại được dịp cười vang to hơn mặt nó ánh một niềm vui hồn nhiên, hiền hậu. Bàn tay tí hon xinh xẻo của nó, có một sức nhiệm màu, xóa hết những nỗi băn khoăn, thắc mắc. Lòng người mẹ tự nhiên thành ra yếu mềm, nhân hậu, rộng lượng, bởi nhẹ nhàng thưa với chồng. Mình, hử? Chị mạnh dạn nói tiếp. Mình à, chả nên oán giận anh nhớn mà tội nghiệp, bởi vừa dứt lời, mắt sẹo tròn to, lộ vẻ vô cùng độc ác. Mình nói gì? Em bảo mình đừng chấp anh nhớ nữa. Đừng chấp? Thế nó có tha cho mình không? Hừ, nó đánh mình, nó cướp của của mình. Nó chỉ thiếu một cách là chưa giết mình nữa thôi. Thế mà mình bảo đừng chấp, đừng chấp sao được. Xèo đập mạnh tay xuống bàn, tôi phải giết, tôi phải trả thù cho mình. Tiếng quát của người bố làm cho đứa bé khóc thét lên. Bởi ngồi xuống giường nói nựng con. Ôi giời ơi, bố nó mắng, bố nó mắng con tôi đây mà. Rồi mẹ đến, mẹ đến. Chị vạch ngay vú nhét vào mồm con Tuy vừa ăn no xong Đứa bé vẫn trộm chộp bú Và chị hục hạc qua loa lấy lệ Bởi ôn tồn nói với chồng Mình hãy nguôi giận Trả nên thế mình ạ Em chắc chỉ tại anh ấy túng quá Nên mới làm điều Thì mình cũng biết đấy Vợ đẻ con xài Việc làm ăn thì trả ra sao Mình tính Mỗi ngày giết một con lợn Thì lấy đâu ra mà chi dụng thuốc thang? Với lại trong lúc đêm tối Anh ấy có nhận ra em đâu. Giá anh ấy cố đánh em, cướp của của em thì cũng đáng giận thật. Đằng này vô tình kia mà. Vậy em can mình, chỗ bạn bè chơi với nhau từ lúc tấm bé, chả nên thế mình à. Nghe vợ nói, vẻ giận dữ vẫn lộ trên mặt sẹo, nhưng hắn yên lặng không đáp. Một giây sau, hắn quay lại bế con. Đứa bé đã tươi như trước, nó lại nhảy nhót, Và đập tay đá chân Xeo chửi yêu con Chỉ được cái ngủ nhè Là không ai bằng Ôi nó tè, nó tè Xeo vội trao con cho vợ Nhưng không kịp Đứa bé đã tè ướt súng cả quần lẫn áo xeo Hắn rời tay Khẽ phát bảo đít con Chỉ được cái tầm bậy là không ai bằng Đứa bé tưởng đùa Lại cười sằng sặc Bởi xoa đít con nói nực Bố nó đánh Thôi tôi xin tôi xin rồi chị mỉm cười nhìn chồng sẻo cũng mỉm cười âu yếm nhìn con nhìn vợ cái khung cảnh êm đềm của gia đình làm cho hắn nguôi cơn giật một niềm vui tươi tưng bừng tràn vào tâm hồn như những tiên nắng ấm tràn hòa giữa bầu trời xuân đầy hương sắc sẻo vỗ hai tay đồm đốp miệng hát những câu bâng quơ rồi bồng bột hắn úp mặt vào bụng con cười sặc sụa đứa bé bị kích thích co rúm người lại cười theo Có tiếng cười vang ở phía ngoài. Rồi nhanh như một luồng gió. Nhớn hớn hở bước ngay vào nhà. Hắn nói oang oang một tràng dài. Bộc lộ hẳn một tâm hồn đang sung sướng. Anh xẻo ạ. Chị bưởi ạ. Cháu đã khỏi rồi. Thật phúc đức quá. Cháu chỉ còn tư lưỡi nước thôi. Nhưng ông già ất. Ông ấy bảo cứ lấy rộ một chén nước trong bà bình vôi treo ở cây đề đình đại ấy. Rồi buộc đều vào đấy chín đồng tiền kém. Mà đem về bôi cho cháu thì chỉ vài hôm là cháu khỏi hẳn. Sáng hôm nay, tôi y lời lấy về bôi cho cháu thì cháu cũng đã hơi đỡ. À, chị Bưởi à, em khuyên chị cũng đã khá lắm rồi, ăn được, ngủ được, sữa đã nhiều rồi, người đã mạnh. Mà anh Sẹo à, tôi... Nhớn vội im mặt, hắn vừa nhận thấy môi Sẹo trề ra và trong khuôn mặt trang nghiêm của Sẹo, đôi mắt sáng lòe, giữ tợn nhìn mình. Sẹo ngồi yên trên giường, dằn từng tiếng, làm sao nói nữa đi tôi nhưng anh hôm nay sao ấy chả sao cả tôi không biết trông mặt anh tôi biết xẻo lanh lùng nhặt cái khuy đồng với nấm quần vợ đặt mạnh xuống bàn rồi cười gằn <cười> áo mày khuyết một cái khuy kia kìa đây tao cho luôn mấy ngày tiếu tít về việc thuốc thang cho con cho vợ nhẫn không biết rằng áo mình dụng khuy từ lúc nào thấy bạn nói hắn mới nhìn kỹ lại áo rồi nhặt lấy cái khuy ướm vào áo mình ô khuy áo của tớ đây mà khí giận đã dồn lên cổ làm đỏ gay mặt sẹo hắn cố trấn tĩnh dõng dạc hỏi đích của mày chứ còn của ai nữa cũng chả mỏ neo này cũng đính bằng chỉ tím này ô đằng ấy đằng ấy mất được ở đâu đấy hắn tươi cười nói tiếp mày quá nếu dụng mất một cái khuy thì xấu cả cái áo sẹo đưa mắt gườm gườm nhìn vợ bười sám xanh mắt. Chỉ biết rằng chồng đã tức tối ghê lắm, mà đã tức tối như thế thì chắc chắn có một chuyện chẳng lành xảy ra đến nơi. Chỉ nghĩ được một cách để càn chờ chồng. Mình bế con hộ em một tí, em có chút bận Nhưng sẹo đã gạt mạnh con ra, thuận tay đấm và quay hàm nhớn, nhớn tránh không kịp, loạn choạng sắp ngã vì quả đấm của sẹo dùng tận sức và bất thình đình. Bười bội đứng dậy, túm léo chồng ban bị kia minh, minh, sẹo hất vợ ngã ngửa ra giường Nhảy sổ về phía nhớn Miệng gầm to À mày lại còn vợ Mày lại còn hỏi bắt được ở đâu Hả hả hả Cái thằng cướp giật trên đây bình lao chứ còn ở đâu nữa Nhớn chợt hiểu Lúc này hắn mới biết rằng Mình đã cướp nhầm phải vợ bạn Biết lỗi mình Nhớn reo người xuống ghế Yên lặng chịu những cái đánh của bạn sẹo thì như con hổ dữ Hắn gầm rít trời rùa Sau mỗi câu trời rùa Lại phang một quả đấm vào mặt nhớn À thằng đều Tao giúp đỡ mày từ xưa Đã bao nhiêu lần rồi Đã không biết đơn thì chớ Bây giờ mày đã đánh vợ tao Mày cướp của vợ tao Đồ khốn nạn Đồ khốn nạn Mười phút sau dạo thấy mệt Khi hắn ngừng tay đấm Thì đầu nhớn đã rối bù Và mặt thì chỗ đỏ Chỗ tím Bởi sợ hãi mon men lại gần chồng Thôi em xin mình Không trả lời Sẹo cũng gieo người xuống giường ngồi thở. Nhớn hổ thẹn quá, cúi gầm mặt, không biết nói năng ra sao. Sự hối hận cuồn cuộn dâng lên làm nghẹn ngào cuống họng của hắn. Người hắn tê dại cả đi. Hắn bàng hoàng như vừa trải qua một giấc chim bao ghê gớm. Một giọt nước ấm ấm từ từ rơi xuống mu bàn tay hắn. Nhớn khóc. Có lẽ lần này là lần đầu tiên hắn đã khóc. Hắn khóc vì đã phạm một trọng tội đối với bạn. Hắn khóc vì nhớ đến cái cảnh ngộ cơ cực Đã xô hắn vào tội lỗi Hắn khóc vì trước mặt hắn Sẹo và bưởi Hai người bạn thân nhất Chồng cũng như vợ Đã hy sinh giúp đỡ hắn bao nhiêu lần Hắn quên làm sao được Cái lần hai vợ chồng hắn rủ nhau đi trốn Bưởi đã khóc ngần ngại Tháo đôi hoa tai vàng Đặt vào bàn tay hắn Mà ân cần nói Anh chỉ cầm lấy mà làm lộ phí Anh chỉ cứ cầm lấy cho em miên lòng Anh chị ra đi mới cần đến tiền Em ở nhà Có thì đeo, không có thì thôi Chứ có hề gì Hắn quên làm sao được Cái ngày hắn đánh nhau với người lính Trào màu ở ô Yên Phụ Ô kìa Con dao sáng loáng như thủy ngân của người lính Hãy còn vồn vột bay đâu đó trước mặt Và chỉ một ly nữa thôi Đã chém xà vào giữa chán hắn Có lẽ đầu hắn đã vỡ Có lẽ hắn đã chết rồi Nếu ngày ấy không có sẹo nhảy sổ lên đỡ hộ Con rào đã chém mạnh vào Thái Dương sẹo Sau mấy tháng nằm nhà thương Một cái sẹo lớn Đã ghi lại bên Thái Dương trái Khiến cho đến ngày nay Và cho đến suốt đời Hắn phải mang cái tên sẹo Ôi, cái tình bè bạn đã thắt chặt Bằng nước mắt, bằng máu đào ấy Hôm nay Nhớn đã bôi nhỏ, bôi nhỏ Bằng bảy đồng bạc Nhớn dùng mình, nhắm mắt lại Nhưng kìa, hắn nòm thấy rõ ràng mấy ngón tay đang hí hoáy tháo túi tiền. Cái túi tiền xinh xẻo bằng the đen cạp xanh do một người đàn bạc căn cơ cần kiệm đã khâu nên và đã hết sức dè dặt để dành dụm một số tiền nhỏ vào đấy. Hắn còn nghe rõ cả tiếng sợi dây thắt túi bị đứt phịch ra và tiếng cười giòn của hắn khi hắn moi ra được mấy tờ giấy một đồng. Lúc ấy, cái mùi tanh tanh ở mấy tờ giấy bạc bay ra khiến hắn mỉm cười nghĩ đến sự đề dành vô lý và lâu ngày của người có của bây giờ hắn mới hiểu đó là mùi mồ hôi phải mùi mồ hôi mà biết đâu trà có lẫn nước mắt nữa của vợ bạn đã cố công buôn tần bán tảo nhặt từng tờ dưới bạc một rồi lại xếp từng tờ lên nhau cẩn thận gập lại cẩn thận bỏ gọn gàng vào đáy cái túi tiền có tiếng nói dịu dàng xa xôi vẳng đến tai nhớn anh nhớn anh nhớn. Bàng hoàng hắn ngẩng đầu. Vừa nhìn thấy sẹo bà bưởi, hắn vội cúi hẳn như cũ. Mặt ớt vào lòng bàn tay, hắn nức nở khóc như một đứa trẻ. Bưởi ôn tồn nói tiếp. Anh nhớn, anh đừng giận nhà em. Anh tha lỗi cho nhà em đã quá nóng. Lúc này sẹo đã nguôi nguôi. Sau khi đánh bạn đã sướng tay, và thấy bạn yên lặng chịu đựng, không hề chống cự lại. Hắn biết rằng bạn hối hận lắm, đau khổ lắm. Cho nên, Bạn nãy tin mình hành động là phải bao nhiêu thì chính bây giờ hắn cũng cảm thấy mình hơi quá phũ phàng. Hắn yên lặng, mặc vợ phân giải. Anh nhớn, thôi em xin anh, anh đừng nên thế. Nhớn càng dưng dứt khóc to hơn. Bởi có hiểu đâu rằng, chị càng ôn tồn, càng rộng lượng đối với nhớn bao nhiêu, thì nhớn lại càng khổ nã bấy nhiêu. Giá chỉ cứ nguyền rủa hắn, xì và hắn, trừng phạt hắn thì có lẽ hắn đỡ đau khổ. Đằng này trái lại, Thành ra nhớn càng nhận thấy mình hèn hạ quá, khốn nạn quá. Đột nhiên nhớn sụp xuống chân bưởi, vừa khóc vừa nói không ra lời. Em lại chị, chị tha tội cho em. Sẹo chạy phát lại, kéo nhớn đứng dậy, dìu ra ghế ngồi. Rồi nắm bàn tay bạn thật chặt, hắn nghẹn ngào nói. Tôi mới có tội, anh nhớn, anh tha tội cho tôi. Nhớn vẫn nức nở, anh đừng nói thế, tôi khổ lắm. Tôi biết rồi, tôi hiểu anh rồi, anh tha tội cho tôi hai người bạn cùng yên lặng bưởi cũng cảm động rơm rơm nước mắt đứa bé bưởi không có người giữ bò lồm ngồm trên giường miệng vẫn kêu á cha á cha một giây sau sẹo nói anh nhớ, anh vừa định nói với tôi việc gì thấy bạn im lặng sẹo hỏi dồn thế nào anh chưa tha thứ cho tôi à anh có chuyện gì lành hay dữ bưởi cũng nói xen thôi chuyện cũ đã qua anh em đã hiểu nhau vậy anh nhớ đừng để ý nữa nhớ đã thôi khóc, nhưng mắt còn đẫm lệ hắn rột rè ngẩng lên nhìn vợ chồng sẹo thấy hai người cùng ân cần và dịu dàng hắn ngần ngừ rồi buột miệng nói không có chuyện gì đâu tôi muốn mời anh đi chơi thôi nhớ đã bịa ra câu mời để khỏi phải thuật lại câu chuyện hắn định đem khoe chuyện hắn bắt đầu theo nghề mới hồi đêm hôm qua có lẽ sẹo cũng hiểu thế Tuy nhiên sẹo cũng hớn hở đứng dậy kéo tay nhớn. Đi, phải đấy, ta đi chơi đi. Nhìn hai người khoác tay nhau đi ra cửa, bầy nở một nụ cười. Chị ôm lấy con, hôn vào hai má. Đứa bé hình như cũng cảm thấy sự hòa hợp của người nhớn. Nó giơ tay, cào nhẹ vào mặt mẹ, nhắc lại hai tiếng độc nhất. Ái cha, ái cha. Mấy ngón tay nhỏ mềm lướt trên lông tơ má người mẹ bởi có cảm tường được áp mặt vào nhung lụa mát dịu. Chỉ bồi hồi nhận thấy cái tình bằng hữu rước sẹo và nhớn, rước trị và khuyên vẫn nguyên vẹn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng đỉnh Duy theo dõi hết ngõ hẻm tập 2. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 3. Còn bây giờ đỉnh Duy xin chào, chúc quý vị khán giả có một đêm ngon giấc.